Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 794 Niềm vui của Chu Vũ 2 Lý mộ có chút vui mừng Ở dưới sự cố gắng không ngừng của hắn Con hồ ly này rốt cuộc trở thành Nữ vương đại nhân Coi như là hắn một tay dưỡng thành Huyển cơ ở cao nhìn xuống Lý mộ Nói, e đi theo ta Nhìn nàng đi vào đại điện phía trước Lý mộ cũng đi vào Huyển cơ đứng ở trong điện Đỉnh quyền trượng trong tay được khả mộ viên đá quý, tản mát ra ánh huỳnh qua nhà nhạc. Lý Mộ Hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở một không gian khác. Chỗ hồ thiên không gian này không lớn, xa không thể so sánh với yêu hoàng giang, cũng không bằng vườn hoa nhỏ bí mật của nữ hoàng, nhưng thức trong không gian, lại khiến yết hầu Lý Mộ nhịn không được giật giật. Pháp bảo phân tán khắp nơi, hào quang lưu chuyển. Linh dược chồng chất như núi, chỉ hít thở một hơi hương thuốc tản ra. Cũng khiến pháp lực trong cơ thể Lý Mộ vận hành nhanh hơn. Linh Ngọc đếm không xuể, phẩm chất đều là thượng thừa. Lý Mộ liếc một cái liền thấy được mấy khối trân phẩm to như cái thớt. Loại Linh Ngọc này, quả thực tài liệu cực phẩm bố trí tụ Linh Trận. Đây hiển nhiên là kho báo thiên Hồ Quốc. Tuy pháp bảo đối với Lý Mộng có sức hấp dẫn gì, nhưng hắn chưa từng thấy nhiều Linh Ngọc như vậy. Nơi này Linh dược trồng chất thành núi, chỉ sợ so với trong tay phù lục phái cùng nữ hoàng cộng lại còn nhiều hơn. Dù sao, Yêu quốc ở Sinh Châu khắp nơi đều có rừng rậm, nhiều thiên tài địa bảo. Yêu quốc ở phương diện này có ưu thế trời ban. Huyễn Cơ hào phóng phất phất tay với Lý Mộ nói: "Ở e mấy thứ này ngươi nhìn thứ nào? Vì tiện lấy, Chu Vũ có hào phóng như ta không?" Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Huyễn Cơ, đây là ý tứ gì? Con tiểu hồ ly này vừa mới lên ngôi, muốn chứng minh nàng so với nữ hoàng hào phóng hơn. Nhưng nữ hoàng quả thực chưa từng để hắn tùy tiện chọn như vậy, nhưng cổng hoàng nuôi. Vô luận là linh ngọc pháp bảo hay là cái gì khác, hắn đều không thiếu. Lý Mộ khoát tay, nói: "Ở ngươi giữ đi, ta không thiếu những thứ này." Huyền Cơ nhíu mày nói: "Để bảo ngươi chọn ngươi cứ chọn, sao không thấy gơ từ chối Chu Vũ?" Thứ nữ hoàng tặng cho hắn, ở tinh không ở nhiều, mỗi một món ở thời điểm chốt đều có thể phát huy tác dụng lớn, Huyền Cơ càng như là cáo giàu mới nổi, hào phóng là hào phóng, nhưng khí chất còn tạm thời chưa theo kịp. Lý Mộ không đành lòng đã kích nàng. Chọn một ít linh ngọc, một ít line, huyễn cơ mới dẫn hắn rời khỏi nơi này. Chuyện thứ nhất huyển cơ sau khi lên ngôi làm, chính là hào phóng mang lý mộ tiến vào kho báo nhỏ của nàng, để hắn tùy tiện chọn lựa một ít thứ hắc. Nàng muốn cho hắn biết, chuyện chu vũ có thể làm được, nàng cũng có thể được, hơn nữa có thể làm tốt hơn. Trở lại tẩm cung, nàng nhìn thấy hồ cử cùng hồ lục đứng ở ngoài điện, khuôn mặt u sầu. Nàng đi lên phía trước, hỏi, ê làm sao vậy? hồ lục khẽ thở dài rồi các trưởng lão đều lấy chữa thương làm lý do về động của mình tu hành người dưới trướng chúng ta có thể sử dụng quá ít thiên hồ quốc trải qua hai lần biến cố lớn mỹ tông đã không còn tồn tại trưởng lão mỹ tông ban đầu thân vệ dưới trướng nàng hoặc đã chết hoặc đảng hôm nay thiên hồ quốc chỉ còn lại có hơn 10 người cảnh giới thứ năm thể sử dụng xem như lực lượng trung kiên thủ hộ nơi này nhưng yêu quốc sư này tôn trọng cường giả tuy ở dưới lý mộ yhp cuối cùng huyễn cơ vẫn ngồi lên vị trí nữ vương thiên hồ quốc nhưng cũng chưa cha từ đáy lòng thuyết phục được các trưởng lão kia cho tới bây giờ huyễn cơ đã muốn lên ngôi vì vương nhưng thủ hạ chân đáng giá tín nhiệm cũng chỉ có hồ lục cùng hồ cửu hai người nàng thiếu thân tính thật sự của mình nếu dưới trướng không đủ cường giả như vậy vị trí nữ vương này không quất cứ ý nghĩa gì sau khi thật sự làm chủ một quốc gia huyễn cơ mới hiểu sự khó khăn thân địa vị cao không chỉ có thủ hạ thiếu cường giả trong thiên hồ quốc công việc lớn nên quản lý như thế nào, nàng cũng thiếu kinh nghiệm tương ứng, quản lý một cái yêu quốc nho nhỏ còn gian na như thế, huống chi là đại chu, nắng làm không tốt, chẳng phải là nói rõ nàng thua xa chu vũ. Huyễn Cơ sững một phen, dặn dò: Kể Trước không cần quản các trưởng lão kia, các ngược lựa trước một ít cấp dưới trung thành, xây dựng một mũi thân vệ, ta sẽ cho ngươi một ít linh ngọc, đến lúc đó phát cho bọn họ, bảo bọn họ tu hành chút. Chuyện khác, ta tự mình chậm rãi giải quyết. Ê mấy ngày nay, các loại công việc của yêu quốc, Huyễn Cơ bận túi bụi khiến cũng chưa để ý gì được Lý Mộ. Năm ngày sau, Lý Mộ xách hai cái túi làm từ da rắn đi vào tẩm cung huyết. Hắn ném hai cái túi da rắn ở trên mặt đất, huyển cơ đang tự hỏi như thế nào đốn thiên hồ quốc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi Ấy e, đây là cái gì? Lý Mộ chỉ vào một cái túi to trong đó, nói, Ấy một túi này là hóa hình đang, quệt khiến tố thai yêu vật sớm biến hóa. Sau đó hắn lại chỉ về phía một cái túi nhỏ, nói, Ấy một túi này là phá cảnh có thể gia tăng rất nhiều sát suất yêu vật cảnh giới thứ tư đỉnh phong tấn cảnh giới thứ năm. Những thứ này đều là ta dùng linh dược ngươi cho ta luyện chế, ngươi chọn lựa một ít thủ hạ tin được, để bọn họ cầm đi chia, hồ cử và hồ lục nhìn hai cái túi da rắn lý mộ tùy ý ném ở trên mặt đất, mắt cáo tỏa sáng. Trong đội ngũ thân vệ bọn họ vừa mới xây dựng xong, tuy không có cảnh giới thứ năm, nhưng cảnh giới thứ tư đỉnh phong lại không ít, cho dù là. Có một bộ phận có thể thăng cấp cảnh giới thứ năm, cũng lập tức có thể giải quyết vần trong thân vệ của nữ vương không có cường giả trung kiên. Về phần hóa hình đang, tuy không thể tạo nên lượng lớn cường giả, nhưng việc yêu vật hóa hình có thể làm, so với thời điểm hình thái giả thú nhiều hơn rất, tạo ra một đám yêu vật hóa hình, vấn đề dưới trướng không có ai cũng quẹt giải quyết. Hồ Cửu chờ mong nhìn Lý Mộ, hỏi, e có đang dự kiến cảnh giới thứ 5 bước vào cảnh giới thứ 6 hay không?" Lý Mộ liếc hắn, nói, e không có, linh dược không đủ, ngươi thành thật toàn đi." Cho dù là có, người ngay cả thân thể cũng không có, ăn cũng vọng, luyện chế loại đang dược phẩm chất này. Lý mộ đã là người quen đường cũ, hắn sớm đã nhìn ra, dưới trướng Huyễn cơ không có ai. Mặc dù là tạm thời cuộc thiên hồ quốc, hắn đi, nàng vẫn rất dễ dàng bị mất quyền lực. Biện pháp trực tiếp nhất chính là, tự tay bồi dưỡng ra cho nàng một đám thân, như là lý mộ lúc ấy đối với nữ hoàng. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net